các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net thì nó lộ ngay. Thảo Ly vẫn cố níu kéo. Ờ bà bà bà bà không tìm cho cháu được ông bà nào mà người bác hay sao ạ? Tại bố mẹ cháu chỉ chỉ muốn trong lên chồng bác thôi. Bà Minh Tâm gắt nhẹ. Cô này làm mà lỗi thôi quá. Tôi có sẵn hai người đóng vai bố mẹ chuyên nghiệp rồi, họ quen việc rồi, không phải dặn dò gì hết á. Với lại họ là sẵn quần sẵn áo hết rồi, cô không phải sống thêm đỡ tốn tiền. Chuyên nghiệp mới thì mới không bị lộ, vì họ kín miệng lắm. Tôi tôi không muốn tìm người khác vì sợ hỏng việc của cô á. Điều này thì bà Minh Tâm nói thật, hai diễn viên chuyên nghiệp được nhà hàng Thiên Kim mướn thường xuyên đã 2 năm nay từng tham gia đến hơn 10 đám cưới. Đóng vai bố chồng là ông già chạy xe ôm ở đầu ngõ, tuổi ngoài 50, nước da ngăm đen nhưng tấm rửa ăn diện vào, đeo thêm cặp kính trắng coi cũng còn phong độ. Còn vai bà mẹ chồng thì là chị Sáu bán trà đá, già trước tuổi, làm chủ cái quầy nhỏ trong hẻm. Cả hai nhập vai thể hiện rất nhuần nhuyễn. Cứ đến màn tiệc là mặt mày hớn hở tươi như hoa. Họ tươi thật bởi cái nghề ngồi mát ăn bát vàng. Họ vốn là dân lao động lam lũ quanh năm, chỉ nội việc được dự một bữa ăn ngon đã là niềm vui lớn rồi, huống chi còn được trả tiền để ăn. Ngay từ lần đầu bà Minh Tâm đã dặn họ: "Này, Lúc nào cũng phải vui vẻ nha Nhưng mà nói càng ít càng tốt Nếu mà nhà gái mà có người đến dự Thì không nên hỏi thăm quá nhiều Bởi càng nói thì càng lộ đấy nha Ông xe ôm và bà trà đá khúng nốm chấp hành chỉ thị rất nghiệp Bởi chỉ sợ không làm đúng ý bà Minh Tâm Thì lần sau bà không thuê nữa Thậm chí chị bán trà đá còn nói giỡn với bà Minh Tâm <cười> Bà chỗ muốn tôi đóng dai bà má chồng bị căm Tôi còn mừng nữa hết á Bà tôi, tôi có biết nói gì đâu ạ. Từ đó hai người trở thành diễn viên thường trực của nhà hàng Thiên Kim. Bà Minh Tâm thích họ chẳng nhẽ vì họ trừng mực, biết vâng lời bà, mà nhất là vì họ rất kín miệng, không làm phụ lòng khách hàng. Lần này khi thảo ly đến nhờ, bà Minh Tâm vẫn có ý định sẽ dùng ông xe ôm và chị trà đá đóng vai bố mẹ chồng như thường lệ. Chỉ riêng có chú rể thì bà định giao cho Luân, vì Luân là người Bắc theo ý muốn của Thảo Ly và nhất là vì Luân có ngoại hình dễ coi hơn cả Túc lẫn Cẩu. Bà kết luận: "Như vậy là tôi tính giá rẻ nhất rồi đấy nhé, không thể nào bớt thêm được nữa đâu." Thảo Ly cảm động đáp: "Dạ vâng dạ, dạ cháu, cho cám ơn bà." Ờ, "Sáng mai cháu cháu Chào lại đây tụi cháu gặp bà, cảm ơn bà nhiều lắm ạ. Mọi chuyện như thế là xong, bà Minh Tâm chỉ không ngờ khi bà nêu ra đề nghị này với Luân, coi như để giúp đỡ Luân mà Luân lại tỏ ra lưỡng lự khiến bà phải nổi nóng. Bà định bụng nếu sáng mai Luân không trả lời dứt khoát thì bà sẽ giao công tác này cho cậu. Và từ nay vĩnh viễn không bao giờ ngỏ lời với Luân nữa, dù Luân đổi ý năn nỉ bà. Sáng hôm sau Luân đến nhà hàng sớm, đã thấy Cầu và Túc có mặt từ trước đang ngồi hút thuốc ở cái bàn phía trong cùng. Tất cả đều đến sớm vì khỏi phải ăn sáng uống cà phê ở nhà đỡ được đồng nào hay đồng nấy. Nhà hàng vừa mở cửa chưa có khách nên giờ này là khoảng thời gian thảnh thơi nhất của bồi bàn, Luân vào bếp lấy tách cà phê ra ngồi chung với Túc và Cầu. Luân uống hớp cà phê đầu tiên rồi nói: Em cứ tưởng em đến sớm nhất, hóa ra hai anh còn đến trước cả em. Túc Đốt đếu thuốc rồi mỉm cười đáp: Năm ở nhà trọ chán bỏ mẹ này vừa chật vừa lắm mỏi. Bên hàng xóm thì trẻ con khóc inh ỏi, muốn đọc tờ báo cũng không đọc nổi. Thành ra hễ đi được lúc nào là tao đi ngay. Túc năm nay đã 27, lúc nào cũng tự xưng là sinh viên, nhưng chẳng ai biết túc học cái gì và tại sao gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa tốt nghiệp. Tóc cao vừa tầm nhưng nước da ngăm đen như người phu khuôn vác trên bến cảng, dãi dầu nắng mưa quanh năm. Túc bám nhà hàng Thiên Kim không phải vì cái nghề bồi bàn lương chết đói, mà vì thường xuyên Túc được mướn làm chồng hờ, lãnh thêm ngoại bổng cũng giống như cậu. Lần đầu đóng vai chú rể giả, Túc hổ sợ lắm vì cô dâu Huỳnh Thị Thanh đã kém nhan sắc, lại vừa béo vừa lồn, cứ ôm lấy Túc mà hôn chụt chụt trước mặt mọi người. Thanh là công nhân may, quê ở cái bẻ lên Sài Gòn mới được 2 năm. Kế bên xưởng may có mấy sinh viên ở trọ. Ngày nào Thanh cũng cố tình đi ngang. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net